các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mong rằng những câu chuyện vừa qua đáp ứng lại cái nhu cầu nghe chuyện tâm linh của các bạn. Cảm ơn các bạn đã gửi chuyện về, cũng như cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và mong rằng kho tàng chuyện ma dân gian với Việt Thảo đem lại một nguồn giải trí cho tất cả mọi người. Và nếu được